các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mít ngán à, anh chế nhạo. tôi nghĩ cô ăn rất vui vẻ chứ. anh đang cười nhạo tôi à? cô tức giận liếc anh. cái nhìn này sóng nước lưu chuyển bao hàm bao nhiêu buồn bã sân si. tìm anh bị kích động, đang muốn nói gì, chuông điện thoại di động đột nhiên vang dội theo quy luật. anh liếc nhìn tên người gọi tới, nghe điện thoại. học muội à, có chuyện gì sao? học muội hạ âm ngừng gấp đồ ăn. Học trưởng, gần đây khỏe không? Thanh âm thanh thúy của vương tử huyên truyền đến. Lần trước, anh nói muốn vào làm bảo vệ riêng. Làm thật à? Ừ, chú tại vũ gật đầu. Theo bản năng, nhìn hạ âm một cái, sang mặt của cô không biết tại sao lại hơi lạnh. Ba học trưởng biết chuyện này không? Ông ấy không biết. Như vậy à? Vương tử huyên muốn nói lại thôi. Anh nghe ra sự trần trờ của cô. Có lời gì? Em cứ việc nói thẳng đi. Là như vậy, học trưởng, buổi chiều bác Chu đã tới đây, hình như là tới hỏi thăm nguyên nhân anh bị ghi lỗi. Vậy sao? Chu tại vũ cũng không để ý mấy, anh sớm đoán được cha nhất định sẽ tìm mình đi điều tra chân tướng. Ông ấy hình như không vui lắm, nghe nói còn nội giận nữa. Vương Tử Huân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Học trưởng, anh không giải thích rõ với cha anh sao?" Giải thích như thế nào đi nữa, ông ấy cũng sẽ không nghe cha có logic suy tư riêng chủ tại vũ mỉm mai suy nghĩ anh biết rõ rồi cảm ơn em gọi điện thoại tới nói cho anh biết không có gì học trưởng vương tử huyên dừng một lát lúc nào rảnh rỗi gặp mặt đây chuyện này chủ tại vũ khó xử gần đây công việc bận rộn có thể không có thời gian bởi vì mọi thời gian của anh đều bị một cô gái nào đó mua đứt vậy được rồi Vương Tử Huyên không giấu được thất vọng. Bye bye. Hẹn gặp lại. Anh cúp điện thoại. Ai gọi tới đấy? Hải âm nói. Một đàn em nữ ở trung tâm học cần. Anh trả lời, vẫn nắm điện thoại di động trong tay, vút vút. Đang ngẩn người sao? Giọng điệu cô sắc bén. Cái gì? Anh lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn cô. Cô không để ý tới anh. Cắm đầu cắm cổ rủng bữa, đột nhiên bị nghẹn, ho khan một hồi. Đã bảo cô là đừng ăn nhanh quá mà Anh vội vã đưa trà lên Uống nước nhanh đi Cô nhận lấy uống hơn phân nửa ly Đột nhiên đứng dậy Tôi vào phòng vệ sinh một lát Anh đã quên hà âm vội vã chạy vào phòng vệ sinh tùy tiện vào một phòng nhỏ Đóng cửa lại, đứng yên suy nghĩ sâu xa Không muốn thừa nhận Nhưng vẫn không thể không thừa nhận Tim của mình bị thương Trái tim kiêu ngạo, lại khô héo mơ hổ đau Về sau nếu như trên bản ăn xuất hiện món này Chính là bày tỏ em có ý cầu hòa với anh Cho nên mặc kệ lúc đó em có làm gì sai Náo loạn cái gì với anh Hoặc là chúng ta gây gỗ Anh đều phải tha thứ cho em đó Biết không? Không cho phép không để ý tới em Thật là không nhớ sao Đồ bại hoại, đồ chó ngốc Lại bắt đầu ho khan rồi Cô xoay người lại Cái chán trống vào cánh cửa lạnh lẽo Một tay cầm chặt nắm cửa Một tay kia nắm quyển đấm Và trái tim buồn bực của mình Rất nặng, rất dùng sức đấm Một cái lại một cái Giống như muốn giảm đi đau đớn nào đó Tên vô hại Anh thật hư quá đi, hư quá đi Tốt hơn nhiều chưa Hạ âm đi ra từ phòng vệ sinh Thì chu Tại Vũ đang lo âu canh ở ngoài cửa Vừa thấy cô liền chào đón Cô quay đi không hề nhìn anh Chúng ta đi thôi Hiện tại liền đi Anh kinh ngạc Cô không ăn nữa Không ăn Tôi muốn đi tìm bạn Bạn gì Cô ngoái đầu nhìn lại Vứt cho anh một ánh mắt khinh thường lạnh nhạt Tôi muốn gặp người bạn nào Còn phải báo cáo với anh sao Anh biết rõ cô đang gây hần với mình Nhưng vẻ mặt vẫn trấn định như cũ Cô đã muốn tôi làm bảo vệ Tốt nhất có thể nói cho tôi biết Cô muốn đi đâu Gặp người nào Tôi mới quyết định được trình độ cảnh giới chứ Không phải tôi đã nói rồi sao là đi gặp bạn Anh không cần quá khẩn trương đề phòng Là bạn bè thế nào Gặp mặt ở chỗ nào? Anh đi theo tôi, chẳng phải sẽ biết sao? Cô quật Cường không trả lời, đi thôi. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới một quán ăn đêm ở trung tâm thành phố, nằm ở dưới lòng đất, rất là kín đáo, cửa có cảnh vệ kiểm tra thân phận, vào cửa rồi còn phải đi qua cửa kiểm tra. Sao lại hẹn ở loại địa phương này? Chủ tại Vũ Cao Mày, ấn tượng đầu tiên là không có hảo cảm, chỗ này quá tư mật, nhìn một cái cũng biết không phải chỗ địch có thể công khai ra ánh sáng, ánh đèn lam rất mập mờ, mờ mịt mông lung, âm nhạc DJ mở cũng mang theo chút không khí mê man. Hạ âm đến trước mặt phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net